anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là mua đi bán lại ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi chân hư giới ổn định thì à, giang thái huyền đã cho người thâm nhập vào trong lục đạo chiến trường và à, kéo cái đám người lục đạo vào trong cái vòng mua sắm thương phẩm của đạo tràng cũng như là cái vòng chăn nuôi trồng trọt Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi cả hai thế giới này đều đã phát triển như vậy rồi. Thì tiếp theo ánh mắt của Giang Thái Huyền sẽ nhìn đi đâu. Chân hư giới và lục đạo bổ sung cho nhau. Chân hư giới thì cần nhân tải trồng trọt linh dược, mà lục đạo thì lại cần kiếm tiền. So với việc dạy bảo thì linh mục tộc mới là người hiện tại vô cùng cần thiết đối với chân hư giới, đặc biệt là bí pháp gia tăng tốc độ sinh trưởng của linh dược. Lục tộc cũng đã đưa ra các linh dược của mỗi tộc rồi thuê trương tam phong căn cứ vào các loại dược tính mà hy vọng có thể nghiên cứu ra một loại sản phẩm hữu ích đối với người bình thường thậm chí là võ giả hơn nữa chi phí của loại này không thể quá đắt đỏ hay có khó khăn dù sao thì cũng không thể để trương tam phong làm bằng không thì đoán chừng sẽ bù lại được chi phí à thì đoán chừng sẽ không bù lại được chi phí thuê hắn trước đây linh kiếm đế đã tuyên bố tin tức trên thiền võng đồng thời hỏi thăm giang thái huyền Là có thể mở rộng, thiên võng đến lục đạo được hay không? Có thể, nhưng cần có đại đế của lục tộc đồng ý mới được, Giang Thái Huyền nói. Trước đây nơi lục đạo đã bị phong cấm, thiên võng không vào được, cho nên hình thành một khu vực đặc biệt. Muốn mở rộng thì cần đại đế của lục tộc đồng ý thì mới được. Việc này rất đơn giản. Linh kiếm đế vội vàng gửi tin cho mấy vị đại đế. Nhóm đại đế ngự không mở đến, nhìn linh kiếm đế với vẻ nghi hoặc. Lão tổ, gọi bọn ta đến là có gì phân phó sao? Bạn đế muốn mở rộng thiên võng, như vậy sẽ tiện cho các người hiểu rõ về chân hư giới, mà cũng tiện để xem tin tức trực tiếp gì đó kịp thời, Linh Kiếm Đế nói. Chúng ta có nghe nói qua về thiên võng, chỉ là không thấy có tác dụng gì, tin tức với trực tiếp là cái gì vậy? Kháu vì đại đế với vẻ mông lung, mặc dù bọn ta biết thiên võng, thế nhưng với kiến thức hạn hẹp của bọn ta, thì không hiểu rõ tin tức với trực tiếp là gì. Các người đồng ý thì sẽ biết được thôi. Đình kiếm đế nói với vẻ không kiên nhẫn, chỉ cần thiên võng mở rộng tới đó thì chắc chắn bọn này trả mấy chốc, sẽ hiểu rõ tin tức với trực tiếp là cái gì ngay. Giang Thế Huyền vung tay lên liền hiện ra một tờ giấy màu vàng kim, trên đó có viết là có đồng ý mở rộng thiên võng hay không, nếu đồng ý thì ký tên lên giấy này, còn không đồng ý thì coi như bỏ qua. Lão Tổ đã mở miệng thì đương nhiên là đồng ý, sau so vì đại đế vội vàng nói. Lúc này Long Cuồng cũng đã tới, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng ký tên theo cho vui. Ông! Hào quang hiền ảo lé lên, chân hư không xuất hiện từng làn gợn sóng. Một luồng khí tức thần bí bao phủ toàn bộ lục đạo. Tất cả sinh linh đều kinh ngạc nhìn lên nhưng lại chẳng thấy gì. Luồng khí tức này đến nhanh mà đi còn nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt thì thiên võng đã được mở rộng song xuôi. Xong rồi, các ngươi có thể dùng thẻ hội viên để liên hệ với thiên võng. Số trên thẻ hội viên của các ngươi chính là tài khoản đăng nhập tiên võng của các ngươi, Giang Thái Huyền nói. Về phần mật mã thì hoàn toàn không cần. Nếu thẻ hội viên này bị khóa lại thì kể cả có bị người khác lấy đi hay không cũng đừng hỏng mà đăng nhập được. Bởi vì đại đế vội vàng thử kết nối, sau khi đăng nhập thì liền quan sát các mục chính trong lòng tràn đầy sự mông lung. Linh kiếm đế vội vàng dạy xem cách sử dụng thế nào, rồi nói. Những người còn lại của lục tộc có thể tới đạo tràng để nhận thẻ hội viên, sau này cũng có thể đăng nhập vào thiên võng để xem tin tức. Bởi vì đại đế liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng gửi tin tức về, sau đó tất cả đều tụ tập ở chỗ đang phát trực tiếp, khuôn mặt tràn đầy sự say mê. Khi gió và tuyết khắc lên tấm bia của ta, linh kiếm đế chố mắt ra, Giang Thế Huyền cũng ngây cả người. Bởi vì đại đế này lại thích nghe ca nhạc sau. Hát hay thật, bao nhiêu năm bị nhốt trong cái lục đạo quỷ quái này, ngày nào cũng muốn tìm cách để đến chân hư giới. Bao lâu rồi chưa được nghe ca nhạc không biết. Bởi vì đại đế lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, Linh kiếm Đế há to miệng, thật sự là khổ cho các ngươi. Lịch sử chân hư giới hư? Cầm hư là ca sĩ hát chính à? Chính là nữ nhân đang ca hát đó sao? Long Cuồng vừa xem tin tức thân sắc chẳng đầy nghi hoặc. Đây là một bộ phim, nàng ta hát ca khúc chủ đề, Linh kiếm Đế giải thích. À phim, bọn ta đã mua vé rồi nhưng mà phải đợi hai ngày sau, đại đế của lục tộc buồn bực nói. Các người mua khi nào? Linh kiêm đế nghi hoặc, không phải là các người không muốn đi Tây vực sao? Diệp đạo và hứa trưởng không mua giúp bọn ta, đắt lắm, một vé là một trăm nguyên tệ đó. Giá một trăm, sắc mặt của linh kiêm đế đen lại, thế nhưng cũng là rất may, vẫn còn hai người là chưa mua hộ toàn bộ cho người của lục đạo, chứ nếu không thì không biết còn bị lừa mất bao nhiêu tiền. Nét mặt của Giang Thái Huyền thì không cảm xúc, nội tâm rất bình tĩnh, có vé ấy mà, kiếp trước có mà đầy. Thế giới này đương nhiên cũng sẽ có. Trong bao lâu sau thì người của lục đạo đều nhận được thẻ hội viên, mặt khác ở ngoại giới, Diệp Đạo và Hứa Trưởng Không lại tới. Hai người các ngươi lại tới làm gì? Bởi vì đại đế nói với vẻ tức giận, bọn họ rất khó mà có hào cảm được với Diệp Đạo và Hứa Trưởng Không. Hục khục không phải linh kiếm đế tuyên bố sẽ cho thuê người của linh mộc tộc sao? Bọn ta thân là quan ngoại giao, cảm thấy phải có khả năng xử lý chuyện này, hai người nói. Lần này thì bản đế sẽ tự mình xử lý, linh kiếm đế quả quyết nói, giao cho các ngươi thì không biết sẽ bị các người lừa mắt bao nhiêu. Hai người ngượng ngùng cười một tiếng rồi xấu hổ rời đi. Linh kiếm đế cũng đi, hắn còn phải xử lý chuyện này nữa. Hắn tin tưởng người có linh mộc tộc và mấy vị đại đế còn lại đều sẽ cảm thấy hứng thú, họ hoàn toàn có thể trở thành những đại đế có khả năng trồng trọt. Giang tái huyền tuyển thêm nhân viên mới tên là Liễu Hồng, đợi đến... Sau này yêu cầu của nhân viên trong đạo tràng sẽ ngày một cao hơn, không có các văn bằng chứng chỉ khác thì đừng hòng tới làm nhân viên cửa hàng. Không bao lâu sau, Linh Kiếm Đế vận dụng toàn bộ quyền lực của mình để liên lạc với đại đế lục tộc đến thuê nhân thủ, thương thảo giá cả. Cuối cùng tính ra được một mẫu dược điền thì sẽ có được 1,5% hoa hồng, nhưng có điều phải đảm bảo đó là Linh dược không thể chết. Hơn nữa bọn họ còn thuê thêm mấy chủng tộc còn lại, nhiều viêm tộc có thiên phú về lửa, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với... Các cái loại linh dược thuộc tính hỏa, Đương nhiên, thánh hỏa của yêu thú sơn mạch thì cũng được, nhưng số lượng yêu thú của thánh hỏa tộc thì không đủ dùng. Các tộc phát triển nhanh chóng, lục đạo cũng bắt đầu học tập về luật pháp của chân hư giới, học tập sự phát triển của chân hư giới, mở dược điền để trồng trọt linh dược, bảo vệ các tài nguyên chân quý. chớp mắt đã qua hai ngày, Trương Tham Phong đã thành công nghiên cứu ra một loại đàn dược có chi phí thấp, không có tác dụng phụ, có thể giúp rèn luyện thể chất nhưng lại không có công hiệu rõ ràng như là thần ma đan. Đối với những người đã đạt tới thiên tiên thì phải dùng rất nhiều mới có thể xuất hiện sự cải biến rõ ràng. Loại đan dược này thích hợp dùng với võ giả đề cấp hoặc là bọn nhỏ. Như vậy hoàn toàn không cần lo lắng về việc là không chịu nổi dược lực. Đối với thần ma đan thì kể cả mua được nhưng mà nếu không đến tiên thiên thì cũng phải có người hỗ trợ luyện hóa. Sau khi Linh Kiếm Đế chuyển tin tức về hội giao dịch hạt giống Linh Dược, sẽ tổ chức ở Đông Vực với sự giúp đỡ của Thiên Quang Thành, Thiên Duyên Quốc. Đại hội giao dịch lần đầu tiên được mở ra theo ý của cộng đồng mới bị Đại Đế này. Họ hy vọng sẽ dùng việc này để kéo Đông Vực phát triển hẳn lên. Đối với việc này, lục tộc không có dị nghị gì. Bây giờ Linh Kiếm Đế, Lão Tổ của họ đã về, còn có Thạch Đế, Lão Tổ của Thạch Tộc, tất cả đều là người một nhà. Có bọn họ giúp đỡ thì hoàn toàn không thành vấn đề. So với Đại Đế của Lục Tộc và Long Cuồng Xem phim mà ảnh thị thành của Tây Vực, trong tay cầm mấy hộp bắc giang thần ma, cắn răng nhến lợi mà ăn. Trần Hư đáng chết, thật sự đáng bị băm thành trăm mảnh. Cho bản đế xem phim xong, sẽ đi thuê trận lòng, giết ngươi một lần. Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ rồi tuyên bố một tin tức, từ nay về sau, thần ma đạo tràng sửa đổi, tiền tệ thống nhất là điểm thần ma. Tỳ giá đổi ra nguyên tệ là một một mặt khác tăng thêm một loại tiền tệ nữa tương ứng với nguyên tinh sẽ là nguyên điểm thần ma. Đây cũng là để tiện cho những người vào chân hư giới. Dù sao thì so với trước kia cũng không khác nhau nhiều, chỉ đổi cái tên mà thôi. Hơn nữa những đồng nguyên tệ nguyên tình trước kia gần như đã không còn, cho nên cũng đã đến lúc áp dụng loại tiền tệ mới này rồi. Đúng rồi, chẳng phải lục tộc có liên hệ với ma giới sao? Không biết bây giờ còn liên lạc được không? Giang Thái Huyền gửi tin nhắn cho Linh Kiếm Đế. Linh Kiếm Đế trả lời rất nhanh, ta đã hỏi rồi. Bởi vì bây giờ tất cả các ma tộc ở chân hư giới không còn một ai, Bên Ma tộc nghi rằng Lục tộc cố ý gài bẫy để hại chết Ma tộc, đơn phương hủy đi thông đạo liên lạc, trừ phi là mở đường từ từ mà tìm kiếm, bằng không thì chỉ có thể đợi Ma tộc sau này họ sửa lại thông đạo thôi. Giang Thái Huyền cảm thấy là hơi đáng tiếc, tạm thời bây giờ đám Dạ Ma đại đế chẳng thể quay về. Lục tộc đã sáng tạo ra một lượng đan dược mới gọi là Lục đạo đan, tên này mang ý nghĩa đây là sản phẩm của Lục tộc cùng nhau làm ra, bán với giá chỉ có một điểm thần ma một viên đúng vậy một điểm thần ma một viên thì có thể thấy giá thấp cỡ nào lục đạo đan xuất hiện linh kiếm đế đích thần đưa chứng nhận kinh doanh cho họ sau đó còn cho một cửa hàng đặt ở đông vực còn người của tây vực nếu không phải đang trồng linh dược kiếm tiền thì đã a di đà phật hết cả còn ai rảnh đâu có tiền mà mua lục đạo đan ba ngày sau đại hội giao dịch hạt giống linh dược chính thức được tổ chức mười vị đại đế đồng thời giáng lâm sau đó hải lam tâm và thiên vân đại đế góp mặt nữa Thú ma đại đế cũng lén mỏ tới, hắn đã nhận được chứng minh thư, cũng đã có hộ khẩu rồi nên có tư cách tham gia. Tuy hắn vẫn là một đứa nghèo rách mùng tơi, nhưng mọi người vẫn nẻ mặt cái thân phận đại đế. Tại hội giao dịch hạt giống linh dược lần này có rất nhiều người tới tụ họp có cả người, cả yêu, cả ma, cả dị tộc. Có thể nói là đại hội do mười vị đại đế cùng nhau tổ chức đã đả động toàn thể chân hư giới. Chào mọi người, đây là nơi sẽ diễn ra đại hội giao dịch hạt giống linh dược, ta là phóng viên của Lý Gia. Đại hội hạt giống linh dược lần này sẽ do Lý Gia Tà chỉ cho nhiệm phát sóng trực tiếp. Một vị tiểu cô nương mở kênh phát sóng trực tiếp ra, nàng đứng trước cổng thành của Thiên Quang Thành nói với thiền bóng trước mặt. Ông... Hư không chấn động, chấn thiền bi xuất hiện, mười bóng người đạp lên chấn thiền bi, đồng loạt đi tới. Mười vị đại đế của chân hư giới đã tới rồi, lần này ta sẽ phỏng vấn mười vị đó để giải tháp thắc mắc. Phóng viên của Lý Gia vội chạy vào thành vọt thẳng tới hiện trường nơi tổ chức đại hội Hạt giống linh dược, nàng nhìn 10 vị đại đế mới hạ xuống đất mà hỏi: "Xin hỏi các vị đại đế, tại sao các vị lại không đổi tên của Chân hư giới chứ?" Tất cả mọi người nghe thế lập tức ngớ ra, phải ha, tại sao lại không đổi tên của Chân hư giới, Chân hư kia xấu xa như thế tại sao vẫn lấy cái tên là Chân hư? để bản đế giải thích vấn đề này, Yên Tuyết Hàn bước lên phía trước lạnh lùng đáp: "Chân hư là nỗi ô nhục, là vết nhơ của cả thế giới, nhưng cũng vì lẽ đó mà bản đế mới không đồng ý đổi tên." Tại sao lại như vậy? Phóng viện Lý Giang nghi hoặc... Bởi vì bản đế muốn toàn bộ con dân trên thế giới này nhớ rõ nỗi ô nhục năm xưa. Bản đế muốn người đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên tổ tiên của chúng ta đã chết như thế nào. Ghi lòng tạc dạ rằng đoạn lịch sử này chính là vết nhơ, nhưng cũng là động lực để cổ vũ bản đế không ngừng tiến về phía trước. Yên Tiết Hàn giọng nói lạnh như băng. Nói hay lắm, nhớ ký thời khắc lịch sử đó biến ô nhục thành động lực, Giang Thái Huyền chậm rãi đi tới anh cũng không muốn mọi người quên đi chân hư bằng không thì còn ai vượt ải chân hư ở phó bản trò chơi nữa chứ chào chàng chủ vị này chính là chàng chủ của thần ma đạo chàng tin rằng vẫn còn nhiều người chưa từng gặp y thế nên cũng nhân cơ hội này để cho mọi người biết đến tuy rằng chàng chủ không đẹp trai nhưng vẫn rất hấp dẫn đó nhỉ phóng viên lý ra chỉ ở ống kính thẳng về phía giang thái huyền chàng chủ rất nhiều đại đế vội đi qua chào hỏi giang thái huyền khẽ gật đầu ta chỉ tới xem thử thôi Mới hoạt động để mạnh tính hữu nghị giữa chân hư giới và lục đạo thì nên được tổ chức nhiều hơn. Bản đế đồng ý, Yên Thuyết Hàn và các đại đế khác cũng gật đầu. Số lượng hạt giống linh dược trong tay bọn họ có hạn, nhờ vào đại hội lần này để đổi lấy một số loài hạt giống mà bản thân chưa có để mở rộng cái ruộng thuốc của mình. bắt đầu nhanh đi thôi, không ít võ giả lên tiếng bởi vì mục đích của họ đến đây chính là để trao đổi hạt giống linh dược. Chẳng bao lâu sau thì đại đế lục tộc cũng xuất hiện, còn có lông cuồng và không ít võ giả thuộc về lục tộc. Đại hội hạt giống linh dược chính thức bắt đầu, các khu vực đã được chia thành nhiều cấp bậc, các vị có thể dựa theo phẩm cấp hạt giống linh dược của mình. Sau đó tìm tới khu vực thích hợp. Theo câu nói này của Yên Tuyết Hàn thì đại hội giao dịch hạt giống linh dược cuối cùng cũng được mở màn. Ở đây chủ yếu là lấy vật đổi vật, đương nhiên cũng có thể dùng điểm thần ma để mua, chỉ cần người ta chịu bán là được. Tiếp theo đây ta sẽ bắt đầu từ khu vực tiên thiên, sau đó từ từ đi đến cấp bậc cao hơn, đồng thời giới thiệu cho mọi người biết về các giống linh dược này. Phóng viên đã chuẩn bị, sẵn sàng con số để ghi chấp lại. Tới lúc đó bọn ta sẽ soạn ra một bộ hạt giống linh dược toàn thư để làm phúc lợi cho mọi người, phóng viên của Lý Gia nói. Đà tạ phóng viên, tặng người một đá hoa hồng, ta tặng lai, like. đà tạ lễ vật của các vị, bây giờ ta bắt đầu xuất phát. Phóng viên Lý Gia lên tiếng cảm ơn qua nhận được khi phát sóng trực tiếp cũng có thể đổi thành điểm thần ma sau đó sẽ được nạp thẳng vào thẻ hội viên thiên võng chỉ lấy 1% phí thủ tục Thưa vị thẻ hội viên của mọi người đã thăng lên thành thẻ trung cấp hiện tại mọi người đã có quyền ưu tiên nhận hàng, giang thẻ huyện nói Đà tạ chàng chủ mời vị đại đế đồng thành đáp bọn họ nói cười vui vẻ trao đổi với nhau hạt giống linh dược cấp đế còn sẵn tiện đàm luận về võ đạo từ thời thượng cổ cho đến nay Đây cũng là lần đầu tiên có nhiều đại đế tề tụ ở một chỗ như vậy. Mà thú ma đại đế tới đây ăn trực, uống chạm là chủ yếu. Hắn chả có cái hạt giống nào để trao đổi. Đúng lúc này trên vùng trời của thiên quang thành không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo. Vòng xoáy không gian xuất hiện. Một chiếc thuyền bay ra từ vòng xoáy đó. Trên thuyền có một bóng người trẻ tuổi đang đứng chắp tay nhìn xuống phía dưới. Rốt cuộc ta cũng tìm được chân hư giới rồi. Bảo tàng cổ xưa và bí pháp thành thần. chuyện gì thế này thiên long sao người lại xuống dưới vậy? a, cùng lúc đó thì giang thái huyền ngước mặt lên trời, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. trang chủ, sao? mấy vị đại đế đồng loạt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. âm, uhm. tiếng ồn nào vang lên, mặt đất nứt toác ra, bụi cát bay mù mịt, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. đất ở trong thành lập tức xuất hiện một cái hố lớn. mò qua đó xem thử, mấy vị đại đế muội vàng vọt qua, giang thái huyền cũng theo sát phía sau. Hắn vận chuyển nội lực sử dụng thiên nhai chỉ xích, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng Lúc này ở khu vực thần thông trở nên cực kỳ hỗn loạn, bọn họ đang trao đổi hạt giống linh dược với nhau, thì đột nhiên có thứ gì đó từ trên trời rớt xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này là sao đây? Kẻ nào lại ra tay công kích chỗ này? Không ngờ hắn lại dám cả gàn vi phạm pháp luật, mau thông báo cho các vị đại đế biết. Một võ giả lên tiếng. Bản đế tới rồi. Yên tuyết hàn lạnh lùng mở miệng, nàng đứng ngay phía trên cái hố mà nhìn xuống, nói với giọng lạnh lẽo. Người muốn tự mình đi ra, hay là để bản đế mời người ra? Bản đế? Mình vừa tới đây đã đụng phải đại đế sao? Cái đạch mẹ, chuyện gì thế này vậy trời? Chẳng lẽ số mình hên tới vậy sao? Ở trong hố một thanh niên nhăn nhó bỏ ra, không sai, là bò ra, bởi vì chỗ này có cấm không trận, hắn không bay lên được. Chào, chào mọi người. Thanh niên vừa bò ra ngoài đã nghệt mặt toàn tập, cái gì thế này? Một đám võ giả, còn có cả đại đế nữa. Các mình không xui xẻo tới nỗi rơi trúng địa bàn của một vị đại đế nào đó chứ? Người không phải là người của Trần Hư Giới xong. Giang thái huyền đi qua kinh ngạc hỏi, làm sao người tới được đây? Thanh niên kia ngỡ ra, sao người nhìn ra được hay vậy? Mới đó mà kế hoạch bí hiểm của ta đã mìn thấu rồi sao? Chúng ta đều là nhân loại mà, ta cũng có làm ra hành động nào quái gì bất thường đâu. Nội tâm của thanh niên kia ầm ầm sụp đổ. Giơ chúng vô địa bàn của một vị đại đế thì cũng thôi, đã thế người ta chỉ vừa nhìn một cái thì đã nhận ra bản thân không phải người của chân hư giới nữa chứ. Vẻ mặt của thanh niên này ảm đạm như cho tàn, toi rồi, lần này thì hắn chết chắc rồi. Không phải người chân hư giới ư? Tràng chủ, đây là người ngoài hành tinh mà ngươi nói nữa à? Ta cũng thấy hắn có chỗ nào kỳ lạ đâu." Một số võ giả lên tiếng. "Mau nhìn kìa, tin tức sốt dẻo đây, các vị may mắn lắm nha, đại hội giao lưu hạt giống linh dược lại bất ngờ xuất hiện người ngoài hành tinh." mọi người mau thổn quà tặng đi để ta có dũng khí phỏng vấn người ngoài hành tinh nào phóng viên của lý gia phấn khích nói nhóm võ giả đầy chố mắt ra thanh niên kia cũng đỡ ra người ngoài hành tinh là cái gì đang nói ta ấy hả thiên võng bao phủ khắp cả chân hư giới bây giờ thiên võng đã nằm trong sự quản lý của đạo tràng nên việc người này đến đây bằng cách nào hoàn toàn không thể qua mắt giang thái huyền vậy nên ngay khi vừa phát hiện người này tới thì hắn đã lập tức chạy tới ngay giang thái huyền nhìn người trước mặt mình với khuôn mặt không biểu cảm người tới từ thế giới này. Thanh niên kia đáp lại bằng một trảng ngôn ngữ quái lạ, còn hoang mang nhìn hắn. Giang Thái Huyền sầm mặt lại vỗ qua một trường. "Mới nãy còn nói được tiếng chân hư giới, bây giờ lại giả ngu với bọn ta sao? Hay là ngươi muốn bọn ta lôi ngươi xuống băm thịt cho ốc sen ăn?" Bịch. Thanh niên bị dọa tới xón cả da quần, hắn hoảng sợ trả lời với tiếng chân hư giới tiêu chuẩn, "Đừng, đừng giết ta, ta chỉ tới đây để tầm bảo thôi." "Tầm bảo?" Mọi người nhíu mày, Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói thành thật khai ra mọi chuyện, bằng không bản đế không chỉ giết ngươi mà còn bắt ngươi phải chịu đả đẩy thiên đào vạn quả. Ta, ta chỉ là một võ giả bình thường, thanh nên kia nhăn mặt, ta đọc được nội dung trong một cuốn cổ tịch có nói rằng, cương giả thời xa xưa đã từng đến chân hư giới và để lại một lượng lớn bảo bối, ở đây còn có bí pháp để thành thần, mãi khi ta học xong ngôn ngữ và văn tự của chân hư giới thì ta mới muốn tiến vào đây. Ồ, vậy ngươi tới đây bằng cách nào? Thế giới của người ở đâu? Có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của chân hư giới? Yên tuyết hàn lệnh giọng chất vấn. Chuyện này, chuyện này ta cũng không biết. Ta cũng chỉ là lén tới đây thôi, thành niên ảo não nói. Hắn cua tay một cái, một chiếc chiến thuyền hiện ra. Đây là chiến thuyền thiên long mà ta tình cờ có được. Hôm nay gặp được đại đế, cảm thấy đại đế khí chất vô song, cực kỳ xứng với chiến thuyền thiên long này. Dám vỡ giả chố mắt ra. Yến bảo kiểu vô sỉ như thế này mà cũng làm được sao? Có tiền đồ. Ngươi trả lời thêm vài vấn đề nữa, ta cảm đoàn sẽ không giết ngươi. Hòa ngục đại đế bước tới thong rộng nói, vị này thanh niên kia ngơ ngác, ngươi không thấy là vị đại đế này vẫn chưa mở miệng sao? Ngươi vậy mà dám nói xen vào? Hòa ngục đại đế nhóm võ giả bên cạnh trả lời thay, thanh niên lại cứng lưỡi, chỗ này là nơi nào vậy hả trời? Nếu như lỡ rơi xuống hang ổ của đại đế thì coi như xui xẻo, nhưng sao bây giờ lại lòi ra thêm một vị đại đế như thế này? Chẳng lẽ đúng dịp các đại đế đang hội họp để đàm luận võ đạo sao? nhưng mà nhìn hoàn cảnh chung quanh thì đâu có giống. Thế giới của các người tên là gì? Có bao nhiêu đại đế, tài nguyên phong phú không? Dạ ma đại đế hỏi. thanh niên kia nghẹt mặt ra, ngươi đừng nói với ta người cũng là đại đế nhá Đám võ giả bên cạnh lại mở miệng. Dạ ma đại đế. Xin hỏi, rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu đại đế vậy? Ta đã phải dồn hết cái xui của mấy kiếp, mới có thể vừa ra ngoài tầm bảo, đã mò thẳng tới chỗ của mấy vị đại đế vẫn còn đang sống nhăn thế này. Thế giới mà ta sinh sống được gọi là huyền giới, ta cũng không biết ở đó có bao nhiêu đại đế nữa. Thanh niên tuyệt vọng gục mặt xuống, bây giờ hắn chẳng còn ôm hy vọng có thể sống tiếp được nữa. Nếu chỉ có một vị đại đế thôi thì nó không chừng sau khi hắn hiến bảo vật, rồi lần la cụp đuôi đi theo, có khi còn giữ được mạng sống. Nhưng nhiều đại đế thế này thì cho dù có bán hắn đi, cũng trả đổi được nhiều bảo vật như thế. Yên Tiết Hoàn thu chiến thuyền thiên long vào tay, kinh ngạc nói. Ở trong chiến thuyền này có hơn 100 khoáng thạch cùng loại với nguyên tinh, bên trong ẩn chứa một lượng sức mạnh dồi rào. Nguyên tinh Vừa nghe thấy từ này mắt của mọi người lập tức sáng quắc lên. Nguyên tinh đồng nghĩa với điểm thần ma, một nguyên tinh bằng 100 điểm thần ma, 100 nguyên tinh chính là một viên thần ma đan rồi. Thực lực của thanh niên này không mạnh mà có thể có hơn 100 nguyên tinh, vậy thì tài nguyên của nơi được gọi là huyền giới kia phải nhiều tới mức nào? Đại đế Xin đại đế hãy mở thông đạo dẫn tới huyền giới, chúng ta sẽ còn đó cướp tiền, cướp đất, cướp tài nguyên." Cả đám võ giả bắt đầu nhao nhao cả lên. Thanh niên kia nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bạch ra, "Mẹ nó, các người cũng hung hoang quá rồi đó, tên nào tên nấy cũng muốn đi cướp tiền, cướp đất, cướp tài nguyên sao?" Khuôn mặt lạnh như băng của Yên Tuyết Hàn giật giật, nàng lạnh lùng nói, "Cầm miệng, chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh, các ngươi đều là những võ giả có tố chất, tại sao lại có biết pháp mà phạm pháp chứ?" thế giới văn minh, có tố chất thành niên kia sững sở đang lừa tai gì vậy ở trong một thế giới mà nắm đấm luôn là lớn nhất cường giả vi tôn như thế này ngươi lại nói với ta, các ngươi là người văn minh có tố chất sao, mới nãy cái đám hai mắt sáng quắc như đèn pha kia, còn muốn nói là đi ăn cướp đây là chuyện mà người văn minh có tố chất phải làm à được rồi, bây giờ bọn ta sẽ thảo luận xem ngươi phải bồi thường bao nhiêu mới có thể bù lại tổn thất của mọi người yên tuyết hàn lạnh lùng mở miệng bọn ta đang tổ chức đại hội giao dịch hạt giống linh dược người từ trên trời hạ xuống không biết đã phá hỏng bao nhiêu hạt giống lại làm lỡ thời gian của đại hội vi phạm pháp luật về tội gây tổn thất trong lợi ích của nhân dân nếu không bồi thường đủ thì chỉ có thể chịu án trung thân án trung thân là sao thanh niên hoang mang giảm giữ vĩnh viễn yên tuyết hàn hử lạnh năng cất chiến thuyền thiên long đi đế bình không tệ có điều uy lực hơi yếu một chút bản đế trước sẽ nghiên cứu nó Dứt lời nàng vỗ một cái vào vai của thanh niên để chế ngự tu vi của hắn, tiếp đó lạnh lùng nói. Các người kiểm tra xem tổn thất bao nhiêu, sau đó báo cho bản đế biết. Bây giờ bản đế mang hắn đi trước. Ở trong thiên quang thành các võ giả vội vàng kiểm kê tổn thất của mình, mà các vị đại đế thì ngồi dàn hàng ra đó lạnh mặt quan sát thanh niên kia. Tên, tuổi, thiên vân hoàng nghiêm mặt hỏi. Đoàn vân, 25. Anh niên run rẩy đáp, hắn không hiểu là mấy vị đại đế muốn làm gì cho nên chỉ có thể thành thật trả lời ở huyền giới có nhiều loại đá như thế này không? Yên Thuyết Hàn cầm khoáng thạch lên hỏi. Cái này là huyền thạch, nghe nói có nhiều lắm. Ta là một luyện đan sư, dùng danh dụ mấy năm mới để giành được mấy ngàn cái. Phần lớn đã sai hết rồi, chỉ còn dư lại bấy nhiêu. Đoàn Vân Bê Đắc Dĩ nói. Mấy năm tích được mấy nghìn cái? Hai mắt của nhóm đại đế sáng rực lên. Thực lực của đoàn Vân này quá thấp đi, hiện tại mới là trưởng sinh sơ kỳ. Vậy mà chỉ mấy năm đã để giành được mấy ngàn vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc là đó có rất nhiều loại đá này sao? ta cảm thấy đây là lúc thích hợp để phát động con đường hạo kiếp rồi đó. dạ ma đại đế lên tiếng. bạn đế xin nguyện được đi trước mở đường kiếm được tiền chia cho ta một phần là được. thu ma đại đế vội nói: bản thân là đại đế hạng nghèo, bản thân phải làm một cái gì đó mới được. người biết huyền giới ở đâu sao? yên tuyết hiện yên tuyết hàn nhướng mày hỏi. nếu như chiến thuyền thiên long có đủ năng lượng thì nó có thể cảm ứng được huyền giới. Đoàn Vân cũng không dám giấu giếm. "Tốt lắm, nể tình ngươi thành thật như vậy, bản đế sẽ tha cho ngươi một lần. Chờ khi nào mọi người kiểm kê xong, ngươi cứ bồi thường đủ là có thể tự do." Tiên Vân Hoàng lạnh giọng nói. "Đa tạ, đa tạ các vị đại đế." Đoàn Vân vội vàng mừng rỡ dập đầu, hắn thế này cũng được xem là người đầu tiên vào lộn địa bàn của tới mười mấy vị đại đế mà vẫn còn sống ấy nhỉ. Càng mấy chốc thì bản thống kê tổn thất đã được trình lên, trong đó bao gồm một vài hạt giống thần ma bị hỏng, cấp thần thông thôi. Không có người nào bị thương. May là mấy hạt giống đó không thuộc về dạng linh dược hiếm có, nếu không thì chắc chắn Đoàn Vân đền không nổi. Tổng cộng là phải bồi thường 50 vạn, ngươi có thể bồi thường bằng tài nguyên khác, yên Tuyết Hàn nói. 50 vạn? Đoàn Vân sững sờ, sau đó dễ uy thế của mấy vị đại đế này lại moi móc hết tài nguyên ra, cuối cùng vẫn thiếu 30 vạn. Mấy vị đại đế câu mày, tên Đoàn Vân này nghèo vậy, lúc trước thấy án có được chiến thuyền Tiên Long, còn tưởng rằng gia thế hùng mạnh lắm. Bây giờ xem ra là bọn hắn nghĩ nhiều rồi. Tên đoàn vân này chỉ đơn giản là gặp may cho nên mới có được chiến thuyền thiên long. Để bọn ta trả thay 30 vạn này cho. Diệp đạo và hứa chở không tiến vào. Bọn ta trả. Long thắng và đại hải chi linh cũng tới. Cái quẻ gì đây? Nhóm đại đế hoang mang. Ngay cả bản thân đoàn vân cũng ngơ ngáo cả ra. Không ngờ lại có người giúp hắn lại tranh nhau trả nợ thay hắn hơn. Long thắng, đại hải chi linh các người cứ để tiền đó một đột phá đại đế đi. Cái chuyện làm người tốt việc tốt này Cứ giao cho bọn ta Cứ trưởng không sốt sáng nói Các người mờ đẹp đấy Lòng thắng cười lạnh Đại hải chi linh cũng lên tiếng Hải tộc ta có đại đế Chính bản thân ta cũng là bán đế Nếu người theo ta Ta không chỉ thay người đền tiền Mà sau này ở chân hư giới Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Vô liêm sỉ Hai người trừng mắt nhìn bọn họ Tuy bọn ta không có đại đế chống lưng Nhưng bọn ta có rất nhiều bằng hữu Cũng có thể bảo vệ người an toàn Đoàn vân ngỡ ra Giang Thái Huyền thì nhìn hết từ đầu đến cuối nhưng lại không nói câu nào. Đám đại đế còn lại cũng không tranh đoạt, không phải bởi vì không nhìn thấy mà bởi vì bọn họ biết sau này cũng không thiếu phần bọn họ. Thú Ma Đại Đế là bạn của bọn ta. Diệp đạo với trưởng không đột nhiên chỉ vào Thú Ma Đại Đế mà nói: Thú Ma Đại Đế sừng sốt, chúng ta trở thành bạn từ khi nào? Nhưng hắn lập tức là đổi ý ngay, vội vàng gật đầu. Đúng thế, bạn đế cùng với Diệp đạo và trưởng không chính là bạn tốt của nhau. Bản thân bây giờ chỉ là một thằng khố rách áo ôm dù sao thì trước tiên nên thiết lập mối quan hệ với hai nhà ngoại giao này sau này chắc chắn có thể kiếm được chút tiền đoàn vân nghe vậy liếc mắt nhìn thú ma đại đế một cái rồi nhanh chóng nói cảm ơn hai vị đại ca tiểu đệ bằng lòng làm châu làm ngựa không cần trước tiên người đi thi lấy chứng chỉ đạo sư sau đó dạy học truyền dạy ngôn ngữ và kiến thức của huyền giới đừng có lo lắng có chỗ ăn chỗ ở còn có cả tiền lương nữa hứa trưởng không cười nói long thắng và đại hải chỉ linh bất mãn nhưng cũng không nói gì Đây là lựa chọn của đoàn vân Họ cũng không thể làm gì Tú ma đại đế kính nể Đầu óc của hai người này thật giỏi Từ trong lần đầu tiên đã nhìn ra cơ hội kinh doanh như vậy Là còn biết mượn danh tiếng của bản thân Đi Trước tiên đi theo bọn ta để thi lấy chứng chỉ đạo sư Cố gắng hoàn thành kỳ thi cho nhanh Mấy vị đại đỡ sẽ giúp đỡ Vì cả chân hư giới bọn họ sẽ mở cửa sau cho Hứa trưởng không nhìn đám đại đế Sau khi học thuộc lòng luật pháp Là có thể trực tiếp đi lấy chứng chỉ Yên tuyết hàn nói. Cảm ơn hai vị đại đế. Hai người thanh toán tiền xong bèn mau chóng kéo đoàn vân đi. Long hắn và đại hải tri linh cũng tức giận rời đi và thú ma đại đế thì cũng vội vàng đuổi theo. Giang thái huyền suy nghĩ một chút rồi cũng đứng dậy rời đi. Hắn phải về chuẩn bị nếu không mấy ngày nữa đám đại đế này sẽ đi tới huyền giới phát triển. Hai vị sư huynh đừng có đi nhanh như vậy chứ thú ma đại đế ngăn hai người lại. Thì ra là thú ma đại đế Diệp Đạo với hứa trường không mỉm cười nói Đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Từ nay về sau chúng ta cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau phát tài. Tốt, Thu Ma Đại Đế vui mừng khôn xiết. Hắn đang lo lắng là không có cách nào kiếm tiền. Nếu như đánh nhau thì hắn sẽ không nhường ai. Nhưng kiếm tiền thì thực sự phải lúng túng rồi. Toàn Vân học thuộc các điều luật rất nhanh, lấy được chứng nhận, đạo sư, tin tức lan chuyển ra, thiền võng náo nhiệt Tin đầu tiên là người ngoài hành tinh đến chân hư giới. Chỉ trong một ngày đã nhận được chứng chỉ đạo sư, Trở thành một đạo sư danh giá, dạng dạy ở phong diệt thành của đông vực, dạy về ngôn ngữ ngoài hành tinh. Hầu hết mọi người đều hoang mang, tiếng ngoài hành tinh này thì có công dụng gì. Nhưng mà một số võ giả có ánh mắt nham hiểm đều chạy tới đăng ký. Đây chính là cơ hội đi tới giới khác để kiếm tiền, không biết tiếng nói của người ta thì làm sao mà lừa. Phí đăng ký là một vạn nguyên tệ, phí sách vở là năm ngàn nguyên tệ, bao gồm cả việc dạy và học. Trong vòng một tuần sẽ biết được ngôn ngữ ngoài hành tinh. Không biết thì không trả tiền, dạy cho tới khi nào biết thì thôi. Diệp Đạo và Hứa Trường không mời phóng viên của Lý Gia thông báo tin tức. Giang Tế Huyền nhìn thấy tin tức này mà dở khóc dở cười, bao gồm cả việc dạy và học. Không biết, không trả tiền, nhưng dạy tới khi nào biết thì thôi. Vậy thì đừng hạn chế thời gian là một tuần chứ. Nghĩ xong Giang Tế Huyền cũng trao ra một cái tên, đương nhiên là miễn phí, nói một cách hòa Mỹ chính là giám sát người ngoài hành tinh có giả chân hư giới bất kể nhân tộc yêu tộc hay là ma tộc lục tộc muốn đi huyền giới kiếm tiền thì đều phải đăng ký một số đại đế lại nghiên cứu chiến thuyền thiên long nếu như không phải đi huyền giới thì bọn họ thực sự muốn hủy chiến thuyền thiên long này nó được chế tạo bằng nguyên liệu rất cao cấp nếu hủy nó đi bọn họ có thể luyện chế được rất nhiều trận pháp để đẩy nhanh sự phát triển của linh dược. các vị nói xem vị ma đế ở thiên tháp kia có thể thả ra được không gia ma đại đế nói với người nghiên cứu chiến thuyền Như vậy khi đối mặt với huyền giới chúng ta cũng có thêm phần thực lực. ông được. Mà đế nếu được thả có thể gây ảnh hưởng đến thiên tháp. Thiên tháp chính là mảnh đất trọng điểm mà chúng ta khai phá. Nếu thiên tháp sụp đổ thì người đền cho ta một tiểu thế giới khác được không? Mới vị đại đế đồng thời nói. Họ đang nghĩ đến điều này từ trước rồi nhưng ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Mỗi một thế giới nhỏ trong từng tầng của thiên tháp đều là một nơi tốt để mà gieo trồng linh dược. Nếu tổn thất thì họ sẽ mất tiền. Đừng lo có đạo tràng ở đây, chúng ta chính là người thực thi luật pháp của đạo tràng chỉ cần không quá đáng thì chàng chủ sẽ ủng hộ chúng ta, yên tuyết hàn nói ra ma đại đế cũng không nói gì thêm vậy được rồi, cứ để hắn chết trong đó đi, đại đế sung phong đã tuyển được rồi, thú ma đại đế này đúng là quỷ nghèo vì ma đế kia thực sự không cần phải ra ngoài đâu thạch đế cũng nói được rồi, cũng không cần gì phải nghiên cứu nữa, chân pháp ở phía trên mời ra các thần hậu xem qua là được bàn đế cũng muốn đi đăng ký học thôi Yên Tuyết Hàn nói: "Ở bản đế với, bản đế cũng đi. Đám người dạ ma đại đế vội vàng theo sau. Ở trong diệp phong thành một lớp học ngoài trời, không còn cách nào khác, có quá nhiều người ở trong phòng học thì ngồi không đủ. Tiên Thiên ngồi phía dưới, đại đế ngồi phía sau, cái này cũng để thuận tiện cho họ học tập. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng đến với lớp học của người ngoài hành tinh. Chúng ta bắt đầu giảng về ngôn ngữ của Huyền giới nha. Thứ trưởng không nói một câu, sau đó lui lại để cho đoàn Vân lên giảng bài. Đoàn Vân lúc này đang rất hoảng, hai chân đều run lên. Mẹ nó, dạy ngôn ngữ huyền giới cho một đám võ giả thì cũng không sao. Nhưng mà ngồi phía dưới kia là ai? Một đám đại đế, lại còn có vị chàng chủ cao quý kia nữa. Lần này chúng ta làm quen với ký tự trong huyền giới trước đã. Đoàn Vân lau mồ hôi chán rồi bắt đầu dùng nguyên lực quyển hóa ra các ký tự trên không chung, giải thích ý nghĩa của từ này là gì và cách phát âm của nó. Mà ba tên Thú Ma Đại Đế, Diệp Đạo Hứa Trưởng Không thì chia tiền ở phía sau. Học phí đất đỏ như vậy, bọn họ đã kiếm được bộn tiền. Tú Ma lại đế cho người 10 vạn trước này, cơ trưởng không chuyển tiền qua. Cảm ơn hai vị huynh đệ, Tú Ma lại đế rút vui vẻ, đợi bàn đế mời khách đến quán rượu Cẩm Hy uống một trận. Tất cả lục tộc đều học ngôn ngữ của huyền giới, những người khác không học được thì sẽ chăm chỉ kiếm tiền, nâng cao sức mạnh càng sớm càng tốt, rồi một ngày nào đó bọn họ cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Ở bên trong lục đạo Giang Tây Huyền, đã học xong cũng không hề lơ là, Hắn đề nghị Linh kiếm đế nên bắt đầu con đường hạo kiếp càng sớm càng tốt, sau đó luyện chế và bán lục đạo đan để kiếm trước một quản, sau đó thì đạo chàng sẽ qua sau. Cứ như vậy thì dị tộc cũng có tiền, mà nhiệm vụ quán cũng có thể hoàn thành. Việc học ngôn ngữ đối với người bình thường là rất khó, nhưng đối với dạng võ giả cấp cao và đám đại đế thì lại rất dễ, chỉ cần một lần là nhớ in vanh vách. Giang Thế Huyền học xong chữ và tiếng thì bắt đầu lập kế hoạch. Hắn nghĩ ra một tư cách dành chính nguồn thuận đó là bản đạo tràng vì sự phát triển của huyền giới nhóm đại đế là vì giao lưu trao đổi hòa bình vì sự phát triển cộng đồng mà tiến về phía trước kiếm tiền của huyền giới đám đại đế thì bắt đầu tổ chức một cuộc thi tất cả các quan ngoại giao đã học được ngôn ngữ huyền giới đến tây vực để tham gia kỳ thi ngoại giao những người đủ tư cách để đại diện cho chân hư giới thì sẽ cùng tới huyền giới để giao lưu số lượng là 5 người quan ngoại giao chúng ta phải lấy được Diệp Đạo và Hứa trưởng không liếc nhau đồng thời nói, đây chính là một cơ hội lớn để kiếm tiền ở thế giới khác. Ngoài ra thì ở huyền giới vẫn phải tuân thủ luật pháp. Nếu đối thủ tấn công trước, con dân của chân hư giới, trên Thiên võng sẽ bỏ phiếu. Một là tất cả thế giới chấn áp những kẻ vi phạm pháp luật, hai là các vị đại đế sẽ ra tay lo liệu những chuyện này. Yên Tiết Hàn lại đưa tới một tin tức. Ngay sau đó thì có một cuộc bình chọn vote trên Thiên võng không hề có ngoại lệ. Tất cả mọi người đều chọn ở vị trí thứ nhất. Yên Tuyết Hàn và đám đại đế ngoại trừ đạo tràng gia thì chính là thế lực mạnh nhất rồi. Nếu như đám đại đế đánh không được thì bọn họ đi cũng chỉ là chịu chết. Bây giờ đoàn kết như một, cả thế giới làm việc cùng nhau để mà có tiền, có được tài nguyên đó mới là cách phát triển tốt nhất. Kế hoạch phát triển huyền giới tốt nhất để có được một số tài nguyên tái tạo. Nếu như phát hiện ra mạch khoáng thì có thể lựa chọn chính bản thân mình khai phá, mang về bán đi hoặc chôn nó dưới dược điền của bản thân để tăng tốc độ phát triển linh dược. Đối với việc khai phá tài nguyên, bản đế chỉ thu 20% phí thôi, cam đoan là không có chuyện gì xảy ra. Nếu như có bất chắc, bản đế xin hoàn toàn gánh chịu. Trong nháy mắt, ba ngày sau, mọi người đã tuyển được 5 vị quan ngoại giao, Diệp Đạo, Hứa Trường Không, Long Thắng, Cổ Huyền, Cổ Hà. Đồng thời còn có một đội tiên phong bảo vệ cho quan ngại giao, dẫn đầu là thú ma đại đế, đám người thang nguyệt lộ, tiêu thiên còn có ứng minh nguyệt trợ giúp, cùng nhau sung pha đến huyền giới. Ở nơi từng là Minh Nguyệt Tông, Giang Thái Huyền và Ứng Minh Nguyệt đứng cạnh nhau. Giang Thái Huyền nhìn phần mộ trước mặt mà thở dài, hắn đặt một bó hoa xuống. Minh Nguyệt, lần này đi thì bản chàng chủ không thể bảo vệ an toàn cho ngươi, nhưng với danh nghĩa của ta, tú ba đại đế sẽ chăm sóc cho ngươi. Cảm ơn. Ứng Minh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng có chút hàn khí nhàn nhạt, nhạt phát ra. Ta phải đi rồi, ta sẽ bảo bọn họ truyền tin tức cho ngươi. Đổi lại ta sẽ dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp nếu như người học được thì đồng cấp không quay là đối thủ của ngươi. Giang Thái Huyền giơ ngón tay ra, một luồng thông tin truyền vào trong óc của Ứng Minh Nguyệt. Thần cấp kiếm pháp nhất thức lưu thần. Ứng Minh Nguyệt sừng sốt, nàng nhìn về phía Giang Thái Huyền. Đây là võ công độc nhất vô nhị của ngươi, hơn nữa còn là cấp thần. Kiên trì qua đó giúp bản chẳng chủ lấy được tin tức mà bản chẳng chủ muốn. Đây chính là báo đáp tốt nhất của ta. Giang Thái Huyền xua tay rồi ngự không rời đi. Ứng Minh Nguyệt cũng không nói nhiều nữa. Nàng ngự không đi về phía đế cung, không bao lâu thì hư không rung động, một phiến đá sáng lên rồi chấn động, một loài khí tức cuồn cuộn phát ra, kéo dài đến tận trong trời cao, con đường hạo kiếp, hôm nay lại bắt đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau, bye bye mọi người.